Những hằng số văn hóa của gốm cổ Việt Nam. Nguồn: Trích ấn phẩm văn hóa Việt Nam, tìm tòi và suy ngẫm. Gốm có truyền thống lịch sử lâu đời. Đã một thời, ở phương Tây người ta phân biệt nghệ thuật lớn, áp mã như hội họa, điêu khắc và nghệ thuật nhỏ, adminer, người ta sẵn sàng xếp nghệ thuật gốm vào loại thứ hai. Và điều đó, dù sai lầm, song không phải không có lý do bắt nguồn từ thực tiễn nghệ thuật gốm ở phương Tây. Nhưng chỉ tới khi cuộc cách mạng kinh tế, sự ra đời của trồng trọt và chăn nuôi xảy ra ở thời kỳ đá mới, cách ngày nay trên dưới một vạn năm, thì đồ gốm mới ồ ạt ra đời như một tiền đề, ở nơi này, và một hậu quả, ở nơi khác, của sự nảy sinh và phát triển nông nghiệp. Gốm đất nung trước hết là đồ đun nấu và đồ đựng. Hòa văn gốm trước hết bắt nguồn từ kỹ thuật, tính nghệ thuật của gốm không tách rời tính thực dụng của nó. Cuộc cách mạng luyện kim, nghệ luyện kim ra đời, và cùng với nó là các cuộc cách mạng đô thị, cách mạng chữ viết, cách mạng nhà nước, ra đời. 4 đến năm ngàn năm cách ngày nay, thì nghệ thuật gốm đã đạt tới đỉnh cao, cả về nghệ thuật tạo dáng lẫn hoa văn trang trí. Lò gốm là sự chuẩn bị cho lò nấu đồng luyện sắt nghệ thuật gốm là nghệ thuật chơi với lửa đầu tiên của con người để sau đó cho ra đời nghệ thuật đồng thau nhiều đồ đồng thời sơ khởi đã mô phỏng dáng hình và hoa văn đồ gốm rồi nghệ thuật đồng thau với nhu cầu của tầng lớp trên trong xã hội đã dần dần lấn át nghệ thuật gốm nơi trú ngụ bình yên và lâu dài của nghệ thuật gốm là thôn dã dân gian tính dân gian của nghệ thuật gốm do vậy mà càng sâu đậm Nhưng nghệ thuật gốm lại được phục sinh và phát triển rực rỡ, được đưa lên bình diện dân tộc với sự phát minh ra men và gốm sành, xứ tráng men. Từ lĩnh vực kỹ thuật với tác dụng lớn đến sức khỏe con người, đồ dựng đồ đun nấu không ngấm nước, không gây độc cho thức ăn, thức uống, men gốm đã nhanh chóng trở thành nghệ thuật, với những sắc độ nồng nàn, đậm đà, sâu lắng hay thanh tào, tròng trắng, tế vi. Đồ sành, đồ sứ Đông Á đã chinh phục cuộc sống và tấm lòng của cả thế giới Đông Nam Á, Nam Á, Phi Châu, Phương Tây. Đồ sứ Trung Hoa, sành xốp, sành trắng tráng men của Đại Việt, su kho thai Thái Lan, trở thành những tín sứ của giao lưu kinh tế và văn hóa. Cũng như toàn thể nền văn hóa Việt Nam, bên động lực nội sinh là những nhân tố ngoại sinh. Bên tính chất dân tộc đậm đà là những ảnh hưởng của Trung Hoa, Ấn Độ, nghệ thuật gốm Việt Nam, bên tính dân gian dã mang đậm đà tính chất dân tộc. Đóng góp của nghệ thuật gốm Trung Hoa vào nghệ thuật gốm Việt Nam là to lớn, lâu bền. Đó là điều không ai phủ nhận. Nhưng nghệ thuật gốm Việt Nam vẫn là một dòng chảy văn hóa liên tục, đặc thù, có tính riêng, không thể hòa nhập với nghệ thuật gốm Trung Hoa cũng không thể coi nó chỉ là một dáng vẻ địa phương mang tính chất thứ phẩm của nghệ thuật lớn gốm Trung Hoa. Những hàng số văn hóa của gốm. Những hàng số văn hóa của gốm Việt Nam hay là các mẫu số chung của gốm Việt Nam phải chăng là những mặt sau đây? Việt Nam không phát triển truyền thống sứ, sứ Việt Nam tuy xuất hiện từ lâu, nhưng sứ chân chính, xương cao lanh, men không ngấm nước Gó lên có thanh âm và bán thấu quang, thì chỉ mới phát sinh mấy thập kỷ gần đây mặc dù ở gần Trung Quốc và chịu ảnh hưởng khá sớm và khá đậm của nghệ thuật gốm, xứ Trung Hoa. Có bạn cắt nghĩa hiện tượng này bởi lẽ Việt Nam thiếu đất sét trắng tốt, bởi lẽ kỹ thuật lò nung, kỹ thuật men của Việt Nam chưa đạt độ tinh tế cao tôi nghĩ rằng hôm nay Việt Nam cần làm sứ thì vẫn đã tìm được đất đá tốt và thợ sứ Việt Nam vẫn có tay nghề giỏi và đồ sứ Việt Nam hiện đại đã và đang được xuất khẩu sang Tây Âu, Nhật Bản. trong quá khứ, cái chất liệu sứ quá mong manh nó không thích hợp với tâm thức Việt Nam cổ truyền ăn lấy chắc, mặc lấy bền của người dân áo vải tiểu nông chiếm đại đa số trong dân tộc Việt Nam. nét trội vượt về chất liệu gốm Việt Nam là đất nung. Earth and West là đồ sành, đồ đàn, stoneware. Trước cách mạng, truyền thống gốm Việt Nam dường như chỉ dừng nơi bán xứ, mi pox Thế mạnh của gốm Việt Nam xuất khẩu ra Đông Nam Á và Nhật Bản trong lịch sử xa xưa cũng là đồ đàn tráng men mà không phải là đồ xứ. Nếu đặt trong bối cảnh văn hóa chung của Việt Nam kênh nói lên bản chất của văn hóa Việt Nam là văn hóa dân gian, tính nhị phân văn hóa. Giữa văn hóa cung đình và văn hóa dân gian, không phát triển rạch ròi nhất là từ thế kỷ 15 trở về trước, soi nhìn vào nghệ thuật gốm, sứ, ta cũng không thấy sự phân biệt rạch ròi giữa lò quan và lò dân dã như nghệ thuật gốm, sứ Trung Hoa. Tầng lớp trên của Việt Nam, nếu một lúc nào đó thích tiêu xài xa xỉ, thì họ mua đồ sứ Trung Hoa, sứ Tống, Minh, Thành. Chứ chủ yếu không phải là thiết kế và thi công lò quan riêng ở Kinh Thành hay ở một nơi nào đó. trừ gốm biên hòa, mới phát triển trong thời cận, hiện đại và ngay từ đầu đã gắn với thị hiếu và thị trường ngoài nước. Gốm sứ Việt Nam không phát triển theo khuynh hướng Tam Thái, ba màu của sứ đời Đường, Ngũ Thái, năm màu của sứ đời Minh, Đa Thái, nhiều màu của sứ Thanh, như nghệ thuật gốm, sứ Trung Hòa, gốm. Xanh, đàn Việt Nam là sự phóng dọi của cái giản dị, chất phác của người tiểu nông Việt Nam, thường chỉ có một hai màu, nâu, ngà, lam, g nâu, đỏ gạch tuyền, gốm Việt Nam không hấp dẫn người dùng, người chơi bởi sắc màu và hòa sắc mà bởi cái giản dị đơn sắc có chiều sâu đậm nhạt, lung linh, ẩn hiện, sắc rõ hay nhạt nhòa. Trang trí gốm Việt Nam Chữ gốm hoa lam với thủ pháp phóng bút, không bút mang tính hội họa, rõ ràng có ảnh hưởng của nghệ thuật bút lông Trung Hoa, từ gồm thời sơ sử, phùng nguyên, đến gốm lý, trần, hoa nâu, men ngọc, đến gốm biên, hoa đều chú trọng những nét vẽ chìm nổi, dessins gravest, nét thì phóng khoáng, dáng hình thường mập mạp, bố cục nói chung thoáng đẳng mà không rậm rạp. Họa tiết thiên về ước lược mà không đi vào chi tiết, tượng trưng mà không quá nệ thực, thủ pháp phối hợp vừa nhìn nghiêng vừa nhìn từ trên xuống, chứ không phải là thấu thị theo luật xa gần của nghệ thuật phương Tây. Tiếp cận nghệ thuật gốm, sứ Việt Nam, chúng ta liên tưởng đến tranh dân gian, đến điêu khắc gỗ đình làng, liên tưởng ấy, theo tôi, là đúng đắn vì gốm, xứ tranh giấy. Điều khắc gỗ đều toát lên cái thần thái chung của mỹ thuật Việt Nam, của nghệ thuật dân gian, mà công sức tiếp cận bấy lâu nay của giới sử học và mỹ thuật học Việt Nam đã cho phép ta tổng kết được và rút ra được những chuẩn mực để thẩm nhận về cái đẹp Việt Nam.